Một vật thể bất ngờ xuất hiện trên quỹ đạo quầy của trái đất. Hiện hữu tại đó suốt một thời gian dài trước sự chứng kiến của tất cả những bộ não thông minh nhất trái đất. Vật thể bí ẩn ấy từng làm khuấy đạo giới truyền thông từ cuối thập niên năm mươi. Người ta nói rằng đó là vệ tinh do thám được Liên Xô phóng lên. Nhưng sự thật lại chẳng hề đơn giản như thế. Cho đến nay, Hiệp sĩ đen vẫn là một trong những vật thể ngoài không gian nổi tiếng nhất quay quanh hành tinh chúng ta. Rất nhiều người tin rằng nó là dấu vết rõ ràng và không thể chối cãi về một nền văn minh nào đó ở ngoài kia đang có những tác động nhất định tới hành tinh nhỏ bé mang tên trái đất. Hiện nay, khoa học vẫn chưa thể nào giải mã được. Hiệp sĩ đen rốt cuộc là từ đâu tới và tại sao nó lại ở đó? Tất nhiên, Nó không phải là dấu vết duy nhất, còn rất nhiều những sự vật, hiện tượng nữa từ hữu hình tới vô hình đại diện cho một nền văn minh khác vẫn tồn tại quanh đây mà chúng ta chưa nhận ra. Chào mừng các bạn tới với series tiếp theo của Vũ trụ Nguyên Thủy mang tên Dấu Vết Ngoài Hành Tinh để cùng nhau truy lùng những bằng chứng không thể chối cãi về nền văn minh nào đó còn đang ở ngoài kia. Tập 1. Hiệp sĩ đen, con mắt bí ẩn. Vào năm 1899, một nhà khoa học có tên là Nikola Tesla đã bắt được sóng tín hiệu vô tuyến của một vật thể bay ngoài không gian. Nhưng phải tới 50 năm sau, người ta mới bắt đầu chú ý tới chiếc vệ tinh lạ này và gắn cho nó biệt danh Black Knight hay Hiệp sĩ Đèn. Tôi biết rằng rất nhiều bạn đã hiểu khá rõ khái niệm thế nào là một vệ tinh. Tuy nhiên, để bí ẩn của chúng ta được sáng tỏ nhất, Có lẽ nhắc lại khái niệm và các thông tin liên quan đến vệ tinh cũng là điều nên làm. Vệ tinh về cơ bản được chia làm hai loại. Đầu tiên đó là vệ tinh tự nhiên. Đây là vật thể tự nhiên quay quanh một hành tinh hay tiểu hành tinh trong vũ trụ. Trong hệ mặt trời của chúng ta, trừ sao thủy và sao kim ra, các hành tinh còn lại đều có cho mình ít nhất một vệ tinh tự nhiên. Là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất, Mặt trăng tạo thành hệ thống trái đất, mặt trăng tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau, mang lại hiệu ứng thủy chiều cho trái đất. Mặc dù là hai hành tinh khác nhau, nhưng chúng có thể được coi là một tổng thể ở một mức độ nhất định và không thể tồn tại nếu thiếu một trong hai. Loại vệ tinh thứ hai là vệ tinh nhân tạo. Chúng là bất kỳ một vật thể nào do con người chế tạo nên quay quanh một vật thể khác. Hiện nay trên bầu trời có vô số vệ tinh nhân tạo được các quốc gia phóng lên với nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên nhân vật chính của chúng ta hôm nay, vệ tinh hiệp sĩ đen lại không phải vệ tinh nhân tạo, cũng chẳng phải vệ tinh tự nhiên. Bởi lẽ nó chắc chắn không được sinh ra bởi vũ trụ, mà cũng chẳng phải do bất cứ quốc gia nào chế tạo rồi phóng lên quỹ đạo. Khi nhà khoa học lỗi lạc Nikola Tesla bắt được sóng tín hiệu vô tuyến của một vật thể bay kỳ lạ ngoài không gian thì lại chẳng có ai quan tâm tới điều này cả. Vũ trụ đối với con người thời điểm ấy mà nói chẳng khác gì vùng cấm địa, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể vươn tới. Năm 1957, một trang mới trong kỷ nguyên chinh phục không gian được mở ra bởi những người Liên Xô. Vệ tinh Sputnik 1 do Liên bang Xô viết chế tạo và phóng lên bởi tên lửa R7 vào không gian. Nó quay quanh trái đất trong 3 tuần trước khi cạn năng lượng, rồi im lặng thêm 2 tháng nữa trước khi rơi trở lại bầu khí quyển. Cùng lúc đó ở một nơi xa xôi khác, tiến sĩ Luis Corralos ở Bộ Truyền thông Venezuela đã cố gắng chụp lại vệ tinh Sputnik 1 như một thành quả đáng tự hào của loài người. Thế nhưng ông không thể ngờ được rằng thứ ông chụp lại là một vệ tinh vô cùng bất thường. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, vệ tinh này đi theo quỹ đạo trái đất nhưng theo hướng từ đông sang tây, tức là ngược chiều quay của trái đất, mà loài người vào thời điểm ấy thì chưa từng chế tạo vệ tinh nào như thế cả. Cho đến bây giờ người ta mới chợt nhớ ra các tín hiệu lạ Tesla từng bắt được cách đó hơn 50 năm về trước. Vật thể bí ẩn ngoài trái đất kia dần trở nên nổi tiếng dưới cái tên Hiệp Sĩ Đèn. Các bạn nghĩ sao khi một thứ gì đó hết sức lạ lẫm đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình với không một lời chào hỏi? Nó chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, thần thần bí bí, chưa biết lúc nào sẽ gây hại tới ta. Cái vật thể kỳ lạ kia tới từ đâu? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Những câu chuyện về vệ tinh hiệp sĩ đen bắt đầu xuất hiện trước công chúng vào khoảng giữa thập niên 50 của thế kỷ 20. Với việc hai tờ báo xanh Louis Dispatch và The San Francisco Examiner lần đầu đăng bài viết về vệ tinh ngoài hành tinh, trong số báo ra ngày 14 tháng 5 năm 1954, Nhưng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống không lâu sau đó. Thậm chí là sau khi tiến sĩ Lewis Kolaros phát hiện ra hiệp sĩ đen thì sự quan tâm dành cho nó cũng chưa quá lớn. Chỉ đến năm 1960, khi các phương tiện truyền thông đồng loạt đăng tin tức cùng với nhiều giả thuyết thì cộng đồng mới bắt đầu một sự hoang mang ở quy mô lớn. Tạp chí Time có một bài viết vào ngày 7 tháng 3 năm 1960 đề cập đến hiệp sĩ đen như sau. Hệ thống radar Dark Darkfence đặt tại Gila River gần Phoenix bang Arizona và Jordan Lake bang Alabama đã hoạt động từ tháng 8 năm 1959 bắn đi chùm tia vô tuyến theo hình rẻ quạt, biên độ cao 400 km mỗi bên. Các tờ báo giật tít rằng Mỹ đã phát hiện được một vệ tinh màu đen huyền bí bay trên không trung theo một quỹ đạo thông thường. Có thể là một vệ tinh do thám được Nga phóng lên không gian và nó đã làm dấy lên một cảm giác bất an thì nước Mỹ không hay biết chuyện gì đang diễn ra trên đầu. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng đã long trọng tuyên bố rằng đã xác định được danh tính chiếc vệ tinh. Đây là một phế thải không gian vô chủ hay các tàn tích còn sót lại của một vệ tinh viễn thám không quân bị lạc hướng. Phản ứng từ phía chính quyền Mỹ thì hoàn toàn không có gì bất ngờ. Từ mỗi lần xuất hiện một vật thể lạ nào đó là họ lại nhanh chóng lấp liếm giải thích rằng đó chỉ là một khinh khí cầu, vệ tinh thời tiết hay gì đó tương tự như vậy. Lần này, Lầu Năm Góc đích thân tuyên bố về hiệp sĩ đen như thể họ sở hữu nó vậy. Vật thể đó đã được xác định là một cục rác của vệ tinh Discoverer do không quân Mỹ phóng lên và đã đi lạc trong không gian bảy lâu Vật thể đen được phát hiện chứng minh tính hiệu quả của chương trình không gian của Mỹ. Thế nhưng lần này có vẻ như Lầu Năm Góc đã đi chậm một bước. Trước đó vào ngày 23 tháng 8 năm 1954, tạp chí công nghệ Aviation Week and Space Technology đăng một bài viết phạch rõ ràng. Lầu năm Góc cố tình giữ bí mật thông tin vì mục đích quân sự. Họ sợ việc quan sát vệ tinh lạ này sẽ khiến dư luận phát hiện ra những sơ hở của mình trong việc quan sát, theo dõi bầu trời và hơn nữa nước Mỹ cũng không muốn thừa nhận rằng mình đã bị Liên Xô qua mặt trong lĩnh vực nghiên cứu không gian. Vậy là vệ tinh này không phải của Liên Xô mà cũng chẳng phải của Mỹ, nguồn gốc thần bí của nó như đang thách đố loài người tìm ra lời giải. Sự kỳ lạ đầu tiên của hiệp sĩ đen khiến người ta chú ý đến có lẽ là quỹ đạo bay của nó. Như đã nhắc tới ở phần trước video, hiệp sĩ đen là một vệ tinh bay theo quỹ đạo địa cực. Nói một cách đơn giản hơn thì nó là kiểu quỹ đạo đi qua cả hai cực của trái đất. Và các bạn có biết không, vào thời điểm mà hiệp sĩ đen được phát hiện cả Liên Xô và Mỹ đều không đủ trình độ khoa học kỹ thuật để sản xuất và duy trì hoạt động cho vệ tinh kiểu này. Mãi đến tận năm 1960, vệ tinh quỹ đạo địa cực đầu tiên của con người mới được phóng lên vũ trụ. Trước kể tới việc vệ tinh bí ẩn được ước tính nặng tới hơn 10 tấn và được xem là vệ tinh nặng nhất quay quanh hành tinh chúng ta vào thời điểm đó. Kỷ nguyên khám phá không gian của con người cũng chứng kiến cuộc chiến tranh lạnh đang ở giai đoạn cao trào nhất. Cả Liên Xô và Mỹ đều có những động thái đối đầu không trực tiếp một cách gai gắt, đặc biệt là trên mặt trận tình báo. Đường bay theo quỹ đạo cực thường được áp dụng cho các vệ tinh có nhiệm vụ thiết lập bản đồ thế giới, quan sát trái đất, do thám và chụp ảnh trái đất tại một vị trí nhất định. Vì thế mà người ta cho rằng, Hiệp sĩ đen là vệ tinh do thám của một trong hai cường quốc dùng để theo dõi đối thủ của mình. Tuy nhiên, như đã nói, đó chắc chắn không phải là sản phẩm của con người. Chúng ta không đủ khả năng, không đủ trình độ khoa học cho một vật thể to lớn, phức tạp tới vậy. Thế thì ai đã đưa Hiệp sĩ đen lên không gian, mục đích của nó là gì? Phải chăng còn điều gì đó sâu xa hơn mà chúng ta chưa biết? Sau khi thất bại trong việc chứng minh nguồn gốc của vệ tinh hiệp sĩ đen do ai đó trên trái đất tạo ra, người ta bắt đầu hướng tới nhiều giả thuyết nghe có vẻ cực kỳ điên rồ nhưng lại khiến nhiều người không thể phủ nhận sự hợp lý của nó trên một góc độ nhất định. Giả thuyết được ủng hộ nhất và có vẻ cũng nhiều cơ sở tin tưởng nhất cho rằng hiệp sĩ đen là vệ tinh do thám của người ngoài hành tinh cử tới trái đất để theo dõi con người. Hẳn là các bạn đều quen thuộc với cái tên Nostradamus, một trong những nhà tiên tri lừng danh nhất lịch sử nhân loại. Những lời tiên đoán của ông phần nào được kiểm chứng qua dòng thời gian. Nostradamus thường đưa ra nhiều tiên tri nói về những biến cố trọng đại của thế giới như bệnh dịch, chiến tranh, về các thiên tài khủng khiếp. Các bạn có tin được không, Nhà tiên tri này từng đưa ra một lời tin đoán khiến người ta phải lạnh sống lưng khi nhớ lại. Ông đã nói về việc nhân loại sẽ khám phá ra những vật thể trong không gian được gửi đến chúng ta bởi người quan sát bí ẩn nào đó. Ngày 3 tháng 9 năm 1960, tức 7 tháng sau khi hệ thống radar Darkfence bắt được tín hiệu của Hiệp sĩ Đen, một camera do tìm không gian của tập đoàn quốc phòng Grumman Aircraft đặt tại Long Island đã chụp được hình ảnh của Hiệp sĩ Đen. Đến thời điểm đó, rất nhiều người trên thế giới đã có thể quan sát hiệp sĩ đen bằng mắt thường, với chấm sáng màu đỏ di chuyển với tốc độ rất cao so với các vệ tinh của loài người. Sau rất nhiều năm lầm mơ quan sát, báo cáo hay giả thuyết, chúng ta vẫn chưa từng có cơ hội một lần tiến sát lại thứ vật thể thần bí lơ lửng trên bầu nhân loại. Cho đến năm 1963, phi hành gia Gordon Cooper đã được đưa lên không gian. Trong lần bay cuối cùng theo quỹ đạo Ông báo cáo đã nhìn thấy một vật thể phát ánh sáng màu xanh lục ngay trước buồng lái đang từ từ tiến về phía phi thuyền của ông. Trạm quan sát thiên văn Muirjah tại Úc, nơi nhận được báo cáo, đã phát hiện được vật thể bay không xác định này trên radar đang di chuyển từ đông sang tây. Hãng tin NBC đã liên tục theo dõi và đưa tin về sự kiện này. Nhưng nhiên sau khi phi hành gia Cooper trở về trái đất, các phóng viên của hãng bị ngăn cản tiếp cận với ông để biết thêm thông tin chi tiết. Có vẻ như Cooper đã bị chính phủ tác động nhằm đảm bảo rằng mọi thông tin về hiệp sĩ đen đều được giữ kín. Lời giải thích chính thức được đưa ra cho những quan sát của Cooper là nồng độ khí carbonic cao đã làm xuất hiện trạng thái ảo giác. Một phi hành gia được đào tạo bài bản trải qua vô số các bài huấn luyện khắc nghiệt, lẽ nào lại dễ dàng bị ảo giác hay sao? Phải chăng hiệp sĩ đen chứa một bí mật mà chúng ta không được biết và cũng không nên biết? Sự bí ẩn ngày càng được đẩy lên cao khi một nhà nghiên cứu vô tuyến nghiệp dư người Thụy Điển đã tuyên bố giải mã được một loạt tín hiệu thu từ Hiệp Sĩ Đen và diễn giải thành một sơ đồ hệ thống sao giống với hệ thống sao Mục Vũ. Thông điệp đó có nội dung như sau. Nhà của chúng tôi ở Mục Vũ, đó là một hệ sao đôi. Chúng tôi sống trên hành tinh thứ 6 tính từ mặt trời trong hệ sao. Nó là hành tinh lớn thứ 2 trong hệ và có một mặt trăng chúng tôi đang thăm dò mặt trăng của các bạn. Họ đang cố gắng liên lạc với chúng ta hay sao? Lý do gì khiến họ làm như vậy? Tại sao loài người lại cố tình phớt lờ sự cố gắng liên lạc này? Trong hệ sao Mục Phu có cặp sao đôi nổi tiếng Epsilon Bootis, xưa kia gọi tên riêng biệt là Isa và Puncherima. Phát ra ánh sáng màu đỏ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường nằm chết về hướng cực bắc địa cầu. Như vậy, khả năng vệ tinh hiệp sĩ đen tới từ nơi này là hoàn toàn có cơ sở. Thêm một bằng chứng nữa khiến người ta tin tưởng hơn vào nguồn gốc ngoài hành tinh của hiệp sĩ đen, chính là việc nó có thể phát ra tín hiệu vô tuyến điện. Ngay từ đầu thế kỷ 19, nhà khoa học Nikola Tesla, cha đẻ của một loạt phát minh khoa học nổi tiếng như Tia X, phân phối ánh sáng và năng lượng, hệ thống truyền tài điện xoay chiều, đã sử dụng máy thu thanh của mình để thu tín hiệu vô tuyến từ thiên thể bí ẩn này sau khi thiết lập một trạm radio cao thế tại thành phố Colorado Springs ở bang Colorado, nước Mỹ. Nhưng vào thời đó, do công nghệ lạc hậu, các nhà khoa học đã không phát hiện ra nguồn tín hiệu này là gì. Theo báo cáo của các cơ quan giám sát toàn cầu, vệ tinh đã liên tục truyền phát tín hiệu radio trong hơn 50 năm trước khi dừng hạn. Năm 1973, nhà văn người Scotland, Duncan Lunan, sau khi phân tích các dữ liệu từ các nhà nghiên cứu tín hiệu vô tuyến AOE đã đưa ra giả thuyết là những tín hiệu này đã được truyền đi từ một đối tượng 12.600 năm tuổi nằm ở một trong các điểm Lagrange của trái đất. Cho bạn nào chưa biết thì các điểm Lagrange hay còn gọi là L-point hay điểm đu đưa là năm vị trí trong không gian liên hành tinh, nơi một vật thể nhỏ chỉ bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn về lý thuyết có thể đứng yên so với hai vật thể lớn hơn như một vệ tinh so với Trái Đất và Mặt Trăng chúng tương tự với các quỹ đạo địa tĩnh theo đó chúng cho phép một vật thể luôn nằm ở một vị trí xác định